hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 30 mỗi người có đối thủ hay tờ các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Aaudi chấmxz không đối địch phương nhưng cũng là xích không bao nhiêu không như trong tưởng tưởng cách biệt rất xa điều này làm cho nguyên thủy Thiên Tôn nhất thời tự tin tăng gấp bội Trước kia thần vân thượng nhân thần bí trạng thái để chư thiên thánh nhân đều là trong lòng kiên kỷ Nhưng chân chính nói đến Hốn nguyên cảnh sự trinh lịch khẳng định là không có cái gì cách nhau một trời một vực Đối lập với thần vân thượng nhân Có thể xúc động vô cùng vô tận thiên đạo chi lực thiên đạo thánh nhân Nhưng là giống như là pháp lực vô cùng vô tận Căn bản không lo tiêu hao pháp lực nói chuyện đấu với nhau càng là trắng ch không kiêng sẻ tùy ý tiêu xài vậy có chút giá sẻ thiên đảo tri lực như vậy cho dù là ghém một cảnh giới nhưng cũng đủ để bù đắp một ít thần vân trên trong lòng ngườiừ một chút nhìn trầm trầm nguyên Thủy Thi Tôn liếc mắt nhìn tự nói một tiếng Nguyên Lai like đây chính là thiên đảo tri lực nói không rõ ràng cái gì ngữ khí Nhưng thần vân thượng nhân theo lời nói vừa rơi xuống Thân thể hắn liền chuyển động Trong thời gian ngắn đến nguyên thủy thiên tôn trước người Chủ động ra tay Chột cắt xuống Thần quang sắc bén như đao, ầm Một tiếng vang lớn Nguyên thủy thiên tôn ngọc như ý phất lên đón nhận Hào quang đảo đảo ứng ánh Nhưng thần quang đánh xuống Vẫn như cũ đem hào quang từng đảo từng đảo đánh nát Rơi vào ngọc như ý bên trên Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cảm thấy trên tay chấn động Một luồng bàng bạc đại lực vọt tới Để tay của hắn đều là đau đớn Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng hơi động Thiên đảo chi lực sôi trào mãnh liệt Nguyên Thủy Thiên Tôn một tay kia vung lên Một mảnh ngọc thanh thần lôi chính là lan tràn mà ra Dường như đại dương minh mông Lôi hải ngập trời Ngân xà múa tung Ui năng cùng những siêu giáo đó để tử sử dụng ngọc thanh thần lôi Quả thực là một cách thiên một cách địa Để thần vân thượng nhân đều là không thể không phất tay một vệt thần quang tỏa ra sắc bén đến cực điểm Phá tan rồi lôi hải Nhưng lúc này Cái kia thái thanh thánh nhân cũng chuyển động Không có cái gì lập gì Thiên đạo chi lực đem hắn nhấn chìm Gậy đánh tới Linh dương móc sừng không được vết tích Bột một tiếng Để thần vân thượng nhân đều là né tránh không kịp Đánh vào bả vai Răng rắc một tiếng xương cốt gãy vỡ Thần vân thượng nhân không khỏi lạnh rên một tiếng Khí tức có chút cuồng bảo Hắn biết không có thể đánh lâu, tha càng lâu liền đối với hắn càng bất lợi. Trong lòng hơi động, thần vân thượng nhân bắt đầu toàn lực ra tay. Thần quang nổ tung, cương mãnh vô cùng. Từng đảo, từng đảo thần quang đều có thể hủy thiên diệt địa, để thiên địa lật út. Nhưng ba người đều là hốn nguyên cảnh bên trong cường giả. Đối với mình thần thông khống chế do tấm. Tự nhiên không hề có một chút uy năng tiêu tán, toàn bầu ngưng tụ thành một đường, đạt đến mức tận cùng. Mà ngay khi thần vân thượng nhân đấu sức thái thanh thánh nhân hai người thời điểm, ở Tây Ngưu Hạ Châu Địa Vực, tiếp dẫn đảo nhân xuất hiện ở trên hư không, hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng niệm một câu, A-di-đà Phật, âm thanh trầm thấp. Chầm rãi tản ra Nhưng để hư không đều là chấn động Dường như thủy dậy sóng Giống như chấn động kịch liệt Vang vọng O-V-G-Q-Q-M Tiếp dẫn Người muốn ngăn trở ta Tiếp dẫn đảo nhân xa xa Hư không đột nhiên động một cái Chuyển ra một tiếng lánh ngạo âm thanh Đón lấy Một bóng người đi ra Ánh mắt như điện Giỏi sáng chư thiên Yêu sư đã lâu không gặp Sờ khắc này tiếp sấn đảo nhân cũng là ánh mắt có tia ba đồng Nhìn bóng người kia trầm ngâm chút lát Mới than nhẹ một tiếng nói Là rất lâu Yêu sư đi tới Đi bộ nhàn nhã đạp ở trong thư không Đến tiếp sấn đảo nhân trước mặt Sắc mặt hờ hứng Nhưng trong mắt nhưng có một vệt nghiêm nghị chợt lói lên Là đã lâu không gặp Ba ngày không gặp làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn chờ đợi. Bây giờ tiếp dẫn đảo nhân cũng không còn là vừa thành thánh thời điểm. Bây giờ tiếp dẫn đảo nhân ngồi chắc hư không. Khí tức trầm liếm. Không hề có một chút ba động. Nhưng cũng để yêu sư sinh ra lòng kiên kỷ. Oanh, hết sức trực tiếp. Yêu sư ra tay rồi. Bàn tay lớn hạ xuống. Vẫn là ngày xưa cái kia một thức thần thông Tây Thiên Trào Nhất thời thiên địa này đều là sẽ tan một tiếng Nước xa rồi một đảo to lớn khe Lan tràn hướng về tiếp dẫn đảo nhân A-di-đà Phật Tiếp dẫn đảo nhân ngâm khẽ thủ trưởng phiên dưới Phật quang đầy trời Úng ánh rực rỡ Che kín bầu trời Nổ vang một tiếng Xé sách thiên địa đều là nối liền Bàng bạc Phật Quang trong thời gian ngắn liền nhẫn chìm yêu sư thần Quang Lan tràn mà đi Được Yêu sư trầm quát một tiếng Hơi lắc người Một con côn bằng cũng đã hiện lên ở tư không bên trong Lờ mở Bàng bạc vô biên Bóng người thật sống ở trên tư không bên trong Để tư không lắc lưu Nhìn qua có chút mơ hồ Nhưng này hai con con mắt Nhưng như đồng nhất nguyệt sống như Quang mang rừng rực Lói sáng tư không Xì Một tiếng Một đảo che trời giống như âm ảnh cắt tới Hàn quang lạnh léo từ không như là đậu gố Bị vẽ ra một đảo nhỏ bé vết nứt Từ tiếp sấn đảo nhân trước Người hư không vẽ ra Chém đi Tiếp dẫn đạo nhân vẫn là thủ trưởng đẩy ra Bất quá sờ khắc này nhưng là khí tức trên người phóng lên trời Ánh mắt ấm ánh bàn bạc vô lượng Ui thế thiên địa Thủ trưởng càng là dường như một khối xích kim Cương mãnh vô cùng Phịch một tiếng vang lớn với cái kia côn bằng xí chạm vào nhau Nhất thời Một tiếng sát thép va chạm giống như vang lớn chuyển lên Cái kia côn mặn xí không khỏi chấn động Bị đẩy lui trở lại Nhất thời yêu sư ánh mắt càng ngày càng thâm thúy Như vực sâu biển lớn Hắn cảm thấy áp lực Nhưng yêu sư cũng không chuẩn bị từ bỏ Hồng mông đại đạo A chính là liều mạng cũng được với Lúc này Xa xa hư không hơi động Một đạo nổi bật bóng người trầm rãi đi ra, nhìn đại chiến yêu sư cùng tiếp dẫn đảo nhân. Nàng khẽ mỉm cười, trong tay xuất hiện chí bảo Càn Khôn đỉnh, chuẩn bị ra tay. Sư muội liền không nên dính vào những này việc vặt vãnh. Nhưng lúc này, Thông Thiên giáo chủ bóng người từ một phương khác vị đi ra, tay vỗ thanh bình kiếm. Ánh mắt lạnh lạnh nhìn nữ ta nương nương. Hóa ra là thông thiên sư Hương A, sư mũi còn tưởng rằng là chuẩn đề sư đề đây. Nữ hoa nương nương sắc mặt ngưng lại có chút bất ngờ. Chính là ta cũng là không chắc chắn nhất định có thể thắng được ngươi. Chuẩn đề đảo hữu như thế nào sẽ tự tìm vị đắng đây? Thông thiên giáo chủ nói rằng. Nhưng nếu như chuẩn đề đảo nhân nghe được nhất định sẽ nổi giận phừng phừng. Khó có thể chịu đựng. Nay hết sức khó coi người à Mặc dù là sự thực Cái kia đệ sư mỗi đoán xem Chuẩn đệ sư để có phải là đi rồi Minh hà đảo Hữu ở đâu Nữ hoa nương đương khẽ cười một tiếng Nói Thông thiên giáo chủ gật gật đầu Không nói gì Nữ hoa nương đương lặng lẽ Nhìn năm đại thánh nhân là thương lượng được rồi Muốn ngăn cản mấy người tiến vào vùng thế giới kia tranh cướp hồng mông đại đạo Tuy rằng tam giới bên trong cường giả như mây Cũng không ai biết ẩm giấu bao nhiêu đảo hạnh cao thâm tu sĩ Nhưng lấy năm đại thánh nhân đảo hạnh thần thông Ngăn cản một ít hàng đầu có uy hiếp Nhất định nói người khác nhau vẫn là có thể Cho tới còn lại liền chỉ có thể dựa vào chính mình những đệ tử kia Mà nữ hoa nương đương hiển nhiên từ đầu đến cuối đều không tải năm Đại Thánh Nhân Trần Xoanh ở trong. Mặc dù biết hết sức khó, nhưng hôm nay cùng Thông Thiên Sư Hương từng làm một chàng vẫn phải là làm. Nữ hoa nương đương sơ tay, càn khôn đỉnh ở tay. Đồng thời, sơn hà xã tắc độ hiện lên ở đỉnh đầu. Thiên đảo chi lực tràn ngập, khí tức xung động chuẩn bị toàn lực ra tay nữ hoa nương nương biết mình vị sư hương này tài tình không thể không toàn lực ra tay xa xa yêu sư nhìn thấy màn này trong mắt lóe ra vẻ thất vọng nhưng lập tức hắn nhìn về phía tiếp sấn đảo nhân ánh mắt càng thêm rừng rực hắn đã đát lâu không có cảm giác như vậy vì lẽ đó giờ khắc này đáng giá một trận chiến